Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vốn dĩ căn nhà này im lặng là vì con của ông Bảy đã đi công tác, chỉ còn mỗi mình cháu của ông Bảy ở nhà. Thằng nhóc từ lúc bị bệnh thì cũng đã ngủ cho đến bây giờ, dù gọi thế nào cũng không chịu tỉnh dậy. Hòa và Khánh sợ hãi bước lùi lại phía sau để nhìn thằng nhóc con đang nằm ở trên giường. Thằng nhóc gầy gò ốm yếu nằm thoi thóp như một con cá mắc cạn. Ông bầy dùng đủ mọi cách, mời bác sĩ đến nhưng họ bảo thằng nhóc này đã hết cứu. Cô nằm đi lại gần thằng nhóc rồi vạch áo của nó lên nhìn một lúc, tay chân cả người của thằng nhỏ này bị sưng tấy. Da của cậu như bị axit ăn mòn cả một mảng lớn, máu bầm cứ rỉ ra từng đợt, vết thương như là một loại côn trùng ăn thịt, nó cứ ăn sâu vào bên trong lớp thịt của thằng nhóc. Nhìn thằng nhóc vậy giờ cha còn muốn sống? đến rên cũng chẳng rên nổi thằng nhóc này cứ như là chết rồi vậy cái chỗ vết thương lâu lâu là có ruồi bu vào khiến cho thằng nhóc nhíu mày đau đớn nhưng chẳng thể kêu la khi thấy vết thương của thằng nhóc thì cô năm bắt đầu nghi ngờ cái vết thương này là một loại thuật nuôi trùng cổ vô cùng quái dị và tàn bạo cô năm nhẹ nhàng đi xuống chỗ chân của thằng nhóc để quan sát toàn bộ móng chân của nó chuyển sang màu tím một cách kỳ dị Đúng như cô nằm nghi ngờ Thằng nhóc có lẽ đã bị trúng cổ trùng Ăn mòn giả thịt Sau 10 ngày không cứu thì có thể đi chầu Diêm Vương Đang suy nghĩ phải làm sao Thì bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng bước chân Cả bốn người liền quay lại Thì ra đó là bà mẹ của thằng nhóc Bỏ chuyến công tác trở về Khi nghe tin con của họ bị bệnh Ngày mẹ vừa thấy con nằm im bất động Với một thân xác tàn tạ Thì cô liền ngã quỵ xuống khóc lóc than trời Còn người cha thì chỉ biết im lặng, rồi nỗi buồn xuất hiện trên gương mặt và cả trong đôi mắt. Không sao cả đâu, thằng nhóc này có thể cứu. Cô Năm vừa nói vừa dìu mẹ của thằng bé đứng dậy. Ngồi im lặng một lúc, cô Năm bắt đầu căn dặn những món đồ cần phải có để cho cô Năm trục trùng ra khỏi người của thằng nhóc. Rồi cô đưa cho cha của thằng nhóc một tờ giấy có ghi đầy đủ tất cả những thứ cần thiết vào buổi tối. Vì cô năm sợ rằng họ mua thừa thứ này lại thiếu thứ kia Đưa xong tờ giấy thì ba cô cháu cùng nhau đi về Trên đường về Hòa và Khánh đã hỏi rất nhiều về bệnh tình của thằng nhóc đó Lúc đầu cô năm im lặng Nhưng một lúc sau thì cô lại bảo thằng nhóc ấy bệnh tình không có nặng Chỉ là bị trúng cổ trùng mà thôi Loại ma thuật tàn ác Cổ trùng không tự nhiên đi vào cơ thể của con người Mà do có người nào đó cố ý hạ vào hoặc là khi người có vết thương hở chậm vào trứng của loại trùng này thì cũng bị trùng xâm nhập vào máu ăn từ bên trong ra ngoài những vết thương như là bị bỏng axit do trùng con ăn ra tên lớp da mặt thành nhưng rất may cổ mẫu của trùng này không mạnh lắm vì người nuôi không được cao tay có thể dễ dàng trục ra khỏi người một lúc sau thì ba cô cháu cũng về đến nhà vừa về đến nhà cô năm liền tất bật đi chuẩn bị những thứ cần thiết Còn Khánh và Hòa thì trở về phòng Ngồi viết bài luận văn của họ Tuy chỉ là bản nháp Nhưng họ rất ưng ý Không cần phải định chỉnh sửa Đợi khi nào bài này hoàn tất Thì họ mới copy vào bản chính Nằm lăn lộn một lúc Thì trời cũng đã chuyển về chiều Hòa và Khánh ra ngoài ngắm hoàng hôn cho khuây khỏa. Hoàng hôn hôm nay rất đẹp Làm cho Khánh và Hòa cứ nằm dưới đám cỏ nhìn ngắm Rồi một lúc nào đó tiếp đi không hay đến khi cô năm gọi thì hòa và khánh mới giật mình tỉnh giấc rồi vội vắt chân lên cổ chạy về nhà để không trễ bữa tối ăn uống dọn dẹp xong hết thì cô năm liền đóng cửa tắt đèn rồi đi ngủ hòa và khánh ngạc nhiên vì hôm nay cô năm ngủ sớm hơn bình thường rồi hai người họ cũng im lặng trở về phòng xem điện thoại vì lúc nãy vừa mới ngủ bây giờ sao có thể ngủ lại khánh và hòa nghịch điện thoại một lúc thì thấy trời cũng đã khuya cho nên liền đi sạc điện thoại rồi lan lên giường để ngủ tiếp nhưng nhắm mắt ngủ không lâu thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc gọi khánh và hòa dậy hòa và khánh liền lăn lộn một lúc thì mới chịu mở mắt vừa mở mắt ra thì khánh và hòa thấy cô năm đứng cùng với túi đồ nghề thấy túi đồ nghề hòa và khánh liền sáng ra tình đuôn cả giấc ngủ Hãy đứa bấy cô đi coi cô chụp cổ trùng ra không? Cô Năm vừa nói vừa ngáp lên ngáp xuống. Vừa nghe xong thì Khánh và Hòa liền bật dậy đánh răng rửa mặt một cách nhanh chóng để không làm lỡ giờ làm phép của cô Năm. Một lúc sau thì ba cô cháu rời khỏi nhà khóa cửa cẩn thận rồi bắt đầu. Nghe